Từ chỗ ngồi đứng dậy nói với hội chúng ấy các hiện giả hãy chờ một lát để tôi đi xem có thể đưa lõa thể batica đến hội chúng này hay không này bava rồi gì đại thần đi ấy đi đến giường các du sĩ Ti gặp mặt lõa thể batica và nói với ông ấy này bàn batica hãy đến các đi cha vi danh tiếng đã đến và các bàlaôn có địa gì các gia chủ giàu sang các saôn có Bà Lamôn ngoại đạo có danh tiếng cũng đã đến Còn Samungutama Đang ngồi nghỉ trưa tại giường của hiền giả Này hiền giả Bhattikaputta Hiền giả đã tuyên bố giữa hội chúng Vesali Samungutama là người có trí Ta cũng là người có trí Thời ta sẽ thực hiện gấp hai lần Này hiền giả Bhattikaputta Hãy chịu đi nửa đường sa Samungutama đã đi hết Tất cả nửa đường rồi Và đang ngồi nghỉ trưa tại giường của hiền giả Này hiền giả Bhatikaputta, Samungutama đã nói với hội chúng về hiền giả như sau. Lõa thể Bhatikaputta không có thể đến gặp mặt ta, nếu ông ấy không từ bỏ lời nói ấy. Ông ấy có thể đến gặp mặt thế tôn, thì đầu của ông ấy sẽ bị bể tan Này hiền giả Bhatikaputta, hãy đến. Nếu hiền giả đến, chúng tôi sẽ làm cho hiền giả thắng và làm cho Samungutama thất bại. Này Bhagava, khi được nghe nói vậy, lõa thể Bhattika Buddha tuy nói Này bạn, tôi sẽ đến, này bạn, tôi sẽ đến Nhưng trường bò qua lại tại chỗ, không thể từ chỗ ngồi đứng dậy Này Bhagava, dị đại thần Đức Chá Vi nói với lõa thể Bhattika Buddha Này hiền giả Bhattika Buddha, sao lại vậy? Hình như mông của hiền giả dính liền vào ghế Hay ghế dính vào mông của hiền giả Tuy nói, này bạn, tôi sẽ đến, này bạn, tôi sẽ đến Nhưng hiện giả trường bò qua lại tại chỗ không có thể từ chỗ ngồi đứng dậy nàybagava khi được nói d vậyy thể batica Tuy nói này bạn tôi sẽ đến này bạn tôi sẽ đến như ông ấy trường bò qua lại tại chỗ không có thể từ chỗ ngồi đứng dậy nàybagava khi vị đại thần đi cho vi biết được thể batica này đã bị thảm hại Tuy nói này bạn tôi sẽ đến này bạn tôi sẽ đến nhưng trường bò qua lại tại chỗ không có thể từ chỗ ngồi đứng dậy. Điền đến hội chúng ấy bảo tin. Lão thể Patikabutta đã thảm bại, tuy nói này bạn tôi sẽ đến, này bạn tôi sẽ đến, nhưng ông ấy trường bò qua lại tại chỗ, không có thể từ chỗ ngồi đứng dậy. Này Bhagava, khi nghe nói vậy, ta nói với hội chúng ấy. Này các hiền giả, lão thể Patikabutta, nếu ông ấy không từ bỏ lời nói ấy, hơi đầu của ông ấy sẽ bị bể ta. Nếu quý vị Lichavi nghĩ rằng chúng ta hãy cột lõa thể Bhattika Buddha với dây thần và dùng bò kéo ông ấy lại đây. Bhattika Buddha sẽ bức đức dây thần ấy. rõ thể Bhattika Buddha không có thể nếu không từ bỏ lời nói ấy. Nếu ông ấy nghĩ rằng ta không từ bỏ lời nói ấy, thời đầu của ông ấy sẽ bị bể ta. Này Bhagava, lúc ấy, Jalija Đệ tử của Darupati từ chỗ ngồi đứng dậy và nói với hội chúng ấy Các hiền giả hãy chờ một lát để tôi đi xem có thể đưa lõa thể Bhattika Buddha đến hội chúng này hay không Này Bhagava rồi Jalija đệ tử của Darupati đi đến giường các du sĩ Tindukhano gặp mặt lõa thể Bhattika Buddha và nói với ông ấy Này bạn Bhattika Buddha hãy đến Các ly chavi danh tiếng đã đến Samung Gautama Nay đang ngồi nghỉ trưa Tại giường của hiền giả này hiền giả Bhattikaputta Hiện giả đã tuyên bố giữa hội chúng Vesali Như sau Samung Gautama là người có trí Thời ta sẽ thực hiện gấp hai lần này hiện giả Bhattikaputta Hãy chịu đi nửa đường Samung Gautama đã đi hết tất cả nửa đường rồi Và đang ngồi nghỉ trưa Tại giường của hiền giả Nay hiện giả, giả Bhattikaputta Samungotama đã nói với hội chúng về hiền giả như sau. Lõa thể Patika Buddha nếu không từ bỏ lời nói ấy, nếu ông ấy nghĩ rằng ta không từ bỏ lời nói ấy, có thể đến gặp mặt Samungotama, thì đầu của ông ấy sẽ bị bể ta. Nếu quý vị Lichavir nghĩ rằng chúng ta hãy cột lõa thể Patika Buddha với dây thần và dùng bò kéo ông ấy lại đây, Patika Buddha sẽ bức đức dây thần ấy. Lõa thể Patika Buddha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 za đệ tử của daoba nói với rõ thể batica này hiền giả batica sao lại vậy hình như mongg của hiền giả dính liền vào ghế hay ghế dính vào món của hiền giả Tuy nói này bạn tôi sẽ đến này bạn tôi sẽ đến nhưng hiện giả trường bò qua lại tại chỗ không có thể từ chỗ ngồi đứng dậy nàybagava đừng đối dậyõ thể batica but nói này bạn tôi sẽ đến này bạn tôi sẽ đến lại trường bò qua lại tại chỗ không có thể từ chỗ ngồi đứng dậy này Bhagava khi gia đệ tử của daobati biết được loại thể batica này đã bị thảm bại Tuy nói này bạn tôi sẽ đến này bàn tôi sẽ đến lại trường bò qua lại tại chỗ không có thể từ chỗ ngồi đứng dậy liền nói với ông ấy này hiện giả batica thổi xưa có sư tử vua các loài thú suy nghĩ ta hãy y cứ vào một khu rừng để xây dựng xào quyệt. Sau khi xây dựng xào quyệt, vào buổi chiều, ta sẽ ra khỏi xào quyệt, rủi chân cho khỏe, rồi nhìn khắp bốn phương, và ba lần rỗng tiếng rỗng con sư tử. Sau khi rỗng tiếng rỗng con sư tử, ta sẽ đi đến các chỗ thú qua lại, tìm giết những con thú tốt đẹp nhất, ăn các loại thịt mềm mại, rồi trở về xào quyệt lại. Này hiền giả, con sư tử ấy y cứ vào một khu rừng để xây dựng xào quyệt, Và buổi chiều ra khỏi xà chân cho khỏe, rồi nhìn khắp bốn phương và ba lần rống tiếng rống của sư tử. Sau khi rống tiếng rống của sư tử, nó đi đến chỗ các loài thú qua lại, tìm giết những con thú tốt đẹp nhất, ăn các loài thịt mềm mại rồi trở về xà lại. Này hiền giả Patikabutta, có con chó rừng già kiêu ngạo và mạnh mẽ, thường sống bằng đồ ăn thừa của con sư tử vua các loài thú. Con chó rừng ấy suy nghĩ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 Này hiền giả, con chó rừng kia y cứ vào một khói rừng để xây dựng sào huyệt, duỗi chân cho khỏe, rồi nhìn khắp bốn phương và đỉnh ba lần, rống tiếng rống con sư tử, nhưng nó chỉ kêu lên tiếng loài chó rừng, tiếng sủa loài chó rừng. Ai có thể so sánh tiếng sủa con chó rừng điền tiện với tiếng rống con sư tử? Cũng vậy, này hiền giả, Patikabutta, hiền giả sống dựa trên uy tín của bậc thiền thể, ăn uống đồ tàn thực của bậc thiền thể Thế mà tự nghĩ có thể trịch thượng với các bậc như Lai, A-la-hán, chánh đẳng giác. Bọn Bhattikaputta đê tiện là ai? Lại có thể trịch thường với các bậc như Lai, A-la-hán, chánh đẳng giác. Này Bhagava, Yaliyya, đệ tử của Daripati, giàu có dùng ví dụ ấy, cũng không thể khiến lõa thể Bhattikaputta rời khỏi chỗ ngồi. liền nói với ông ấy, Chó rừng nhìn tự thân, tự nghĩ là sư tử. Nó sủa tiếng chó rừng, loại chó rừng đê tiện. Chó rừng sủa là ai? Ai đóng tiếng sư tử? Cũng vậy, này hiền giả Bhattika Buddha. Hiền giả sống dựa trên uy tín của bậc thiền thệ, ăn uống đồ tàn thực của bậc thiền thệ. Thế mà nghĩ có thể trịch thượng giữa các bậc Như lai, A-la-hán, chánh đặng giác. Bọn Bhattika Buddha đê tiện là ai? Là có thể trệtch thường với các bậc Như Lai a-la-hán Chánh đẳng giác này bava Gala đệ tử của daoba Dù giàu có dùng ví dụ ấy cũng không có thể khiến loại thể batica rời khỏi chỗ ngồi liền nói với ông ấy lang thang trong rừng mát tự sống đồ tàng thực đến nỗi không thấy mình tự nghĩ mình là cộp rồi sủa tiếng chó rừng loại chó rừng đê tiền cũng vậy ngài hiền giả batica Thiền giả sống dựa trên uy tín của bậc thiền thệ, ăn uống đồ tàn thực của bậc thiền thệ. Thế mà nghĩ có thể trịch thượng với các bậc như Lai, A-la-hán, chánh đẳng giác. Này Bhagavad, Yaliyya, đệ tử của Darupati, giàu có dùng ví dụ ấy, cũng không có thể khiến lõa thể Bhattikaputta rời khỏi chỗ ngồi. liền nói với ông ấy, Ăn gốc, chuột kho thóc ăn sát quan nghĩa địa, sống đại lâm không lâm. Tự nghĩ là chua thú Nó sủa tiếng chó rừng loài chó rừng đê tiện Chó rừng sủa là ai? Ai rống tiếng sư tử? Cũng vậy, này hiền giả Bhatikavutta Hiền giả sống dựa trên uy tín của bậc thiền thệ Ăn uống đồ tàn thực của bậc thiền thệ Thế mà tự nghĩ Có thể trịch thượng với các bậc như Lai A-la-hán chánh đẳng giác Bọn Bhatikavutta đê tiền là ai? Lại có thể trịch thượng với các bậc như Lai A-la-hán chánh đẳng giác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 Này các hiền giả, lõa thể Bhattika Buddha, nếu ông ấy không từ bỏ lời nói ấy, không từ bỏ tâm ấy, không từ bỏ tà kiến ấy, thì không có thể đến gặp mặt ta được. Nếu ông ấy nghĩ rằng ta tuy không từ bỏ lời nói ấy, không từ bỏ tâm ấy, không từ bỏ tà kiến ấy, có thể đến gặp mặt sa môn của ta được, thì đầu của ông ấy sẽ bị bể ta. Nếu quý vị Đi Chavir nghĩ rằng chúng ta hãy cột lõa thể Bhattika Buddha với dây thần và dùng bò kéo ông ấy lại đây, ta sẽ bức Đức dây thần ấy đó thể batica but không có thể không từ bỏ lời nói ấy có thể đến gặp mặt ta được nếu ông ấy nghĩ rằng ta có thể không từ bỏ lời nói ấy có thể đến gặp mặt sa môn của được thì đầu của ông ấy sẽ bị bể ta này Bhagava rồi ta giảng dạy cho hội chúng ấy khuyến khích làm cho phấn khởi làm cho quan hỷ với bài thuyết pháp Sau khi giảng dạy cho hội chúng ấy, khuyến khích làm cho phấn khởi, làm cho quan hỷ với bài thuyết pháp, ta khiến cho họ giải thoát các đại ký xứ. Cứu giới 8 vàng 4000 chúng sanh thoát khỏi đại đọa xứ. Ta nhập thiền quang giới Tam muội, bay lên hư không cao đến 7 cây ta la. Phóng hào quang cao đến hơn 7 cây ta la, khiến cho cháy sáng, lực sáng và ta hiện ra tại trùng các giảng đường ở Đại Lâm. Này Bhagava, rồi Sunakata thuộc bộ lạc Lychavi đến ta, đánh lễ ta và ngồi xuống một bên. Sau khi ngồi xuống một bên, Này Bhagava, ta nói với Sunakata thuộc bộ lạc Lychavi đang ngồi một bên. Này Sunakata, ngươi nghĩ thế nào? Có phải điều ta nói cho ngươi về lõa thể Bhattikaputta đã được thực hiện đúng như vậy, không có gì khác? Bạch Thế Tôn Điều Thế Tôn nói cho con về lõa thể Patika Buddha đã được thực hiện đúng như vậy, không có gì khác. Này, suy na ta ngươi nghĩ thế nào? Sự kiện là như vậy, thì có phải Pháp Thượng Nhân Thần Thông đã được thực hiện hay không được thực hiện? Bạch Thế Tôn, sự kiện là như vậy, thì Pháp Thượng Nhân Thần Thông đã được thực hiện, không phải không thực hiện. Này, cái ngu kia, như vậy là Pháp Thượng Nhân Thần Thông Đã được ta thực hiện Thế mà ngươi lại nói Bạch Thế Tôn Thế Tôn không thực hiện pháp thượng nhân thần thông Này kẻ ngu kia Hãy thấy sự lỗi lầm của ngươi như vậy Là như thế nào Này Bhagava Như vậy Sunakata Thubolak Lichavi Dầu được ta nói vậy Từ bỏ pháp luật này Như người phải rơi vào đọa xứ Địa ngục Này Bhagava Ta biết về khởi nguyên thế giới, ta còn biết hơn thế nữa. Và khi ta biết như vậy, ta không có chấp trước. Vì không có chấp trước, ta tự thân thấu hiểu được sự an tịnh ấy. Chính nhờ chứng ngộ sự an tịnh này mà Như Lai không rơi vào lầm lỗi. Này Bhagava, có những vị Sa môn, Bà môn tuyên bố về nguyên thế giới theo truyền thống là do tự tại thiên Isara tạo ra. Do Phạm thiên Rama tạo ra Ta đến những gì ấy và nói Có phải Chia Tôn Giả lại tuyên bố về khởi nguyên thế giới Theo truyền thống là do tự tại thiên tạo ra Do phạm thiên tạo ra Được ta hỏi vậy Quý vị ấy trả lời Dân Ta nói với quý vị ấy Sao Chia Tôn Giả lại tuyên bố về khởi nguyên thế giới Theo truyền thống là do tự tại thiên tạo ra Do phạm thiên tạo ra Được ta hỏi vậy Quý vị ấy không thể trả lời được Không thể trả lời được quý vị ấy Lại hỏi ta Và được hỏi vậy ta trả lời như sau Chưa hiền giả Có một thời đến một giai đoạn nào đó Sau một thời gian rất lâu Thế giới này chuyển hoại Trong khi thế giới chuyển hoại Phần lớn các loài hữu tình Chuyển sanh qua Abbasara, quang âm thiên Ở tại đây Những loài hữu tình này do ý sanh nối sống bằng hỷ, từ chiếu hào quang hành trên hư không, sống trong sự vinh quang và sống như vậy trong một thời gian khá dài. Chư hiền giả có một thời đến một giai đoạn nào đó, sau một thời gian rất lâu, thế giới này chuyển thành Phạm cung được hiện ra như trống không. Lúc bấy giờ, một loài hữu tình hoặc thỏa đã từng, hay phước báo đã tận, mạng chung từ Quán Âm thiên, sinh qua phạm cung trống không ấy. Vì ấy ở tại đấy, do ý sanh, nuôi sống bằng hỷ từ chiếu hào quang, phi hành trên hư không, sống trong sự quang vinh và sống như vậy trong một thời gian khá dài. Dĩ này, tại chỗ ấy, sau khi sống lâu một mình như vậy, khởi ý chán nạn, không hoan hỷ và có kỳ vọng. Mong sao có các loại hữu tình khác cũng đến tại chỗ này. Lúc bấy giờ, các loại hữu tình khác hoặc thọ mạng đá tận hay phước báo đã tận, bị mệnh chung và từ thân quán âm thiên sanh qua phạm cung trống không để làm bạn với dị hữu tình kia. Các loại hữu tình này ở đây cũng do ý sanh, nuôi sống bằng hỷ, từ chiếu hào quang, phi hành trên hư không, sống trong sự quang Vinh và sống như vậy trong một thời gian khá dài. Lúc bấy giờ, này các hiền giả, dị hữu tình sanh qua đầu tiên nghĩ rằng ta là phạm thiên, đại phạm thiên, Toàn năng, tối thắng, biến nhãn, thường tôn, thượng đế Sáng tạo chủ, quá sanh chủ, đại tôn Chúa tể mọi định mạng, đứng từ tại Tổ phụ các chúng sanh, đã và sẽ sanh Những loại hữu tình ấy do chính ta quá sanh Tại sao vậy? Vì chính do ta khởi niệm Mong sao các loại hữu tình khác cũng đến tại chỗ này Chính do sở nguyện của ta mà những loại hữu tình ấy đến tại chỗ này Các loài hữu tình đến sao cũng nghĩ như thế này. Vì ấy là Phạm Thiên, Đại Phạm Thiên đến toàn năng, tối thắng, biến nhãn, thường tôn, thượng đế, sáng tạo chủ, quá sanh chủ, đại tôn, chúa tể mọi định mạng, tính tự tại tổ phụ các chúng sanh đã và sẽ sanh. Chúng ta do vị Phạm Thiên này quá sanh, vì chúng ta thấy vị này sanh trước ở đây rồi, còn chúng ta thì sanh sao Này các hiền giả, Vì hữu tình sinh ra đầu tiên ấy sống được lâu hơn, sắc tướng tốt đẹp hơn và được nhiều quy quyền hơn. Còn các loài hữu tình sinh sau thì sống ngắn hơn, sắc tướng ít tốt đẹp hơn và được ít quy quyền hơn. Này các hiền giả, sự tình này có thể xảy ra. Một trong các loài hữu tình ấy sau khi từ bỏ thân kia lại thác sanh đến cõi này. Khi đến cõi này, vì ấy xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, sau khi xuất gia tự bỏ gia đình, sống không gia đình. vì ấy nhờ nhất tâm, nhờ tinh tấn, nhờ cần mẫn, nhờ khâu phóng vật, nhờ chánh ức niệm, nên tâm nhập định. Khi tâm nhập định, dị ấy nhớ tới đời sống ấy. Dị ấy nói rằng, dị kia là Phạm Thiên, Đại Phạm Thiên, đứng toàn năng, tối thắng, biến nhãn, thường tôn, thường đế, sáng tạo chủ, quá sanh chủ, đại tôn, chúa tể mọi sinh mạng, đứng tự tại, Tổ phụ các chúng sanh đã và sẽ sanh. Chúng ta do dị phạm thiên ấy quá sanh. Dị ấy là thường hằng, kiên cố, thường trú, không biến chuyển, thường trú như vậy mãi mãi. Còn chúng ta do dị phạm thiên ấy quá sanh đến tại chỗ này. Chúng ta là vô thường, không kiên cố, yếu thọ, chịu sự biến dịch và thác sanh đến tại chỗ này. Này các hiền giả, như vậy quý vị tuyên bố về khởi nguyên thế giới... Theo truyền thống, là do tự tại thiên tạo ra, là do phạm thiên tạo ra. Các dì ấy nói như sao? Này tôn giả Gautama, chúng tôi có nghe đúng như tôn giả Gautama đã nói. Này Bhagava, ta biết về khởi nguyên thế giới mà như lai không rơi vào lầm lỗi. Này Bhagava, một số sa môn và la môn tuyên bố về khởi nguyên thế giới theo truyền thống là do nhiễm hoạt bởi dục lạc ta đến những vị ấy và nói: Có phải chư tông giả tuyên bố về cõi nguyên thế giới theo truyền thống là do nhiễm hoặc vì dục lạc? Được ta hỏi vậy, quý vị trả lời: "Dực. Ta nói với quý vị ấy: Sao chư hiền giả lại tuyên bố về nguyên thế giới theo truyền thống là do nhiễm hoặc bởi dục lạc?" Được ta hỏi vậy, quý vị ấy không thể trả lời được, không thể trả lời được, quý vị ấy hỏi lại ta. Và được hỏi vậy, ta trả lời như sau. Này các hiền giả, có những hàng chư thiên gọi là Kidaba Dosika bị những quặc bởi dục lạc. Những vị này sống lâu ngày, mê say trong hỷ tiếu dục lạc. Vì sống lâu ngày, mê say trong tiếu dục lạc nên bị thích niệm. Do thích niệm, chư thiên ấy thác sanh từ bỏ thân thể của họ. Sự tình này xảy ra một trong các loài hữu tình kia Khi thác sanh từ bỏ thân tệ ấy lại sang đến chỗ này khi đến tại chỗ này vì ấy xuất gia từ bỏ gia đình sống không gia đình sau khi xuất gia từ bỏ gia đình sống trong gia đình vì ấy nhờ nhất tâm nhờ tinh tấn nhờ cần mẫn nhờ không phóng giật nhờ tránh ức niệm nên tâm nhập định khi tâm nhập định gì ấy nhớ đến đời sống quá khứ ấy chứ không nhớ xa hơn đời sống ấy vậy ấy nói những vị thiên thì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 Vì chúng ta sống lâu ngày, mê say trong hí tiếu dục lạc nên bị thất niệm. Do thất niệm, chúng ta từ bỏ thất thể này, sống vô thường, không kiên cố, hiểu thọ, chịu sự biến dịch và thác sanh đến chỗ này. Này các tôn giả, như vậy quý vị tuyên bố về khởi nguyên thế giới theo truyền thống là do nhiễm hoặc vì dục lạc, có phải không? Các vị ấy nói như sao Này tôn giả Kutama, chúng tôi có nghe đúng như tôn giả Kutama đã nói. Này Bhagava, ta biết về khởi nguyên thế giới mà Như Lai không rơi vào lầm lỗi Này Bhagava, một số sa môn bà là môn tuyên bố về khởi nguyên thế giới theo truyền thống là do nhiễm hoặc bởi tâm trí Ta đến những gì ấy và hỏi Có phải Chư Tôn Giả tuyên bố về khởi nguyên thế giới theo truyền thống là do nhiễm hoặc bởi tâm trí Được ta hỏi vậy, quý vị ấy trả lời Dân Ta nói với quý vị ấy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 nung nấu bởi sự đố kỵ lẫn nhau, tâm trí của họ quán ghét lẫn nhau. Vì tâm trí quán ghét lẫn nhau nên thân họ mệt mỏi, tâm họ mệt mỏi. Các hàng chư thiên ấy thác từ bỏ thân này của họ. Các hiền giả, sự tình này xảy ra. Một trong các loài hữu tình kia, khi thác sanh, từ bỏ thân thể ấy lại sanh đến cõi này. Khi sanh đến cõi này, vị ấy xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Sau khi xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Vì ấy, nhờ nhất tâm nên tâm nhập định. Khi tâm nhập định, vị ấy nhớ đến đời sống quá khứ ấy, nhưng không nhớ xa hơn đời sống ấy. Vị nói rằng: Chư thiên không bị nhiễm hoặc bởi tâm trí, họ sống lâu ngày không bị nung nấu bởi sự đố lẫn nhau. Tâm trí của họ không oán ghét nhau. Vì tâm trí họ không oán ghét nhau, nên thân họ không mệt mỏi, tâm họ không mệt mỏi.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 chịu sự biến dịch và thác sanh đến tại chỗ này. Như vậy, này các hiền giả, quý vị tuyên bố về khởi nguyên của thế giới theo truyền thống là do bị nhiễm hoạt bởi tâm trí. Họ trả lời như sau. Này Tôn Giả Gautama, chúng tôi có nghe đúng như Tôn Giả Gautama đã nói. Này Bhagava, ta biết về khởi nguyên của thế giới, mà như lai không rơi vào lầm lỗi. Này Bhagava, một số sa môn và la môn tuyên bố về khởi nguyên thế giới theo truyền thống là do vô nhân sanh. Ta đến những gì ấy và nói. Có phải chi tôn giả tuyên bố về khởi nguyên thế giới theo truyền thống là do vô nhân sanh? Được ta hỏi vậy, quý vị ấy trả lời. Dân, ta nói với quý vị ấy. Sao chi tôn giả là tuyên bố về khởi nguyên thế giới theo truyền thống là do vô nhân sanh? Được ta hỏi vậy, quý vị ấy không thể trả lời được Không thể trả lời được, quý vị ấy hỏi lại ta Và được hỏi vậy, ta trả lời như sau Chư hiền giả Có những chư thiên gọi là vô tưởng hữu tình Một khi tưởng niềm khởi lên Thời chư thiên ấy thác sanh Từ bỏ thân chư thiên của mình Chư hiền giả Sự tình này có thể xảy ra Một trong loài hữu tình ấy Khi thác sanh từ bỏ thân chư thiên của mình lai sanh đến cõi này. Khi đến tại chỗ này, vị ấy xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Sau khi xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, vị ấy nhờ nhiệt tâm nên tâm nhập định. Vị ấy nhớ đến khi tưởng niệm phát sanh chứ không nhớ xa hơn nữa. Dễ nói, bản ngã và thế giới do vô ngưng sanh. Tại sao vậy? Vì rằng tôi trước kia không có, nay có. Từ nơi trạng thái không có, tôi trở thành loại hữu tình Như vậy, này các tôn giả Quý vị tuyên bố về khởi nguyên thế giới theo truyền thống Là do vô dân sanh, có phải như vậy không? Họ trả lời Này hiền giả Gautama Chúng tôi có nghe đúng như hiền giả Gautama đã nói Này Bhagava Ta biết về khởi nguyên thế giới Ta còn biết hơn thế nữa Và khi ta biết như vậy Ta không có chấp trước Vì không có chấp trước ta tự thân thấu hiểu được sự an tịnh ấy. Chính nhờ chứng ngộ sự an tịnh này mà Như Lai không rơi vào lầm lỗi. Này Bhagava, ta tuyên bố như vậy, ta quan niệm như vậy. Nhưng một số sa môn bà la môn lại bài xích ta một cách không thật, trống không, hư ngụy, giả dối. Sa môn Gotama và các vị tỳ kheo là niên đảo. Sa môn đã tuyên bố Khi một ai đạt đến thanh tịnh giải thoát, khi dễ biết mọi vật là bất tịnh. Nhưng này Bhagava, ta không có nói như vậy. Khi một ai đạt đến thanh tịnh giải thoát, khi ấy vị ấy biết mọi vật là bất tịnh. Này Bhagava, ta nói như sao? Khi một ai đạt đến thanh tịnh giải thoát, khi ấy vị ấy biết mọi vật là thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, chính họ là điên đảo khi họ chỉ trích Thế Tôn và các dị tỉ kheo là điên đảo. Câu tin tưởng quan hỷ đối với Thế Tôn khiến con tin rằng Thế Tôn có thể dạy cho con đến thanh tịnh giải thoát. Này Bhagava, thật khó cho ngươi khi ngươi theo các kiến giải sai khác, khám nhận các sự việc sai khác, theo dõi những mục tiêu sai khác, đeo đuổi những mục đích sai khác, được huấn luyện theo các phương pháp sai khác để có thể đạt được thanh tịnh giải thoát. Này Bhagava, hãy đặt nặng lòng tin ở nơi ta, hãy khéo giữ gìn lòng tin tưởng ấy. Bạch Thế Tôn, nếu thật khó cho con khi con theo các kiến giải sai khác, khám dẫn các sự việc sai khác, theo dõi những mục tiêu sai khác, đeo đuổi những mục đích sai khác, được huấn luyện theo các phương pháp sai khác để có thể đạt được thanh tịnh giải thoát. Thời Bạch Thế Tôn, ít nhất con cũng đặt nặng lòng tin vào Thế Tôn. Và con sẽ khéo giữ gìn lòng tin tưởng ấy Thế Tôn thuyết giảng như vậy Du sĩ Bhagava Quang hỷ tính thọ lời dạy của Thế Tôn